Quick and Snow Show. Xin chào các bạn thính giả yêu quý ขอ a Quick and Snow Show. chào Quick n thân ว ế n của Snow. Mặc dù h ô ั n a ี Quick จะไม่ได้มาต้ n น Snow แ Snow tha tội cho Quick ด Hôm nay Snow nhân tử thế tha thứ cho người làm khổ mình là cách xử sự đúng đắn nhất lỗi lầm của q u y t sẽ do chính q u y t tự xử tự gian v ặ t và rồi q u y t sẽ phải tự đến xin lỗi Snow xin phép Snow cho được đưa đón như mọi khi quên đi q u ý t tưởng quên Snow mà dễ à nhớ một người đã khó để quên một người còn khó hơn ý. phải chi có cách hô biến nhỉ thế thì q u y t sẽ hô biến và tự biến mất khỏi studio này đi đời nào Quyết hô biến và quay sang ôi thôi Snow đâu còn nữa. <cười> hảo huyền hảo huyền, thôi đi đừng có mơ mộng nữa. Đọc thư của thính giả đi này, mất nhiều thời gian rồi đấy. Ok thư của Nguyễn Vũ Trâm Anh số điện thoại 0902466 sao sao sao ở địa chỉ song chấm solay a c a h o o h com gửi Nhật Phạm ở địa chỉ skyori a a m i mèo com chọn cách biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của một người chưa bao giờ là một điều dễ dàng và không bao giờ là điều dễ dàng nhưng xét cho cùng thì đó là cách duy nhất để quên đi một người phải c h i c o n được lựa chọn để không phải biến mất khỏi cuộc đời của một người mà là làm cho người đó biến mất khỏi cuộc đời mình chỉ có vài thứ con muốn nói với chú mặc dù có khi chẳng bao giờ chú nghe được những điều này mong chú thức dậy mỗi sáng với những ngày đẹp trời và đi lang thang vui vẻ tìm lại được những niềm tin cũng như tình yêu đã mất lặng lẽ chơi vơi một ít thôi mạnh mẽ nhiều lên làm việc ngoan sống ngoan cố lên nhé rồi sẽ có lúc chúng ta một lần bắt gặp nhau trên phố chú đừng im lặng mà hãy vẫy tay chào con một lần nhé gửi đến chú ca khúc Mr Know It All của c a l s i n Trần Đình Tuấn là địa chỉ đừng bỏ tôi gạch dưới người ơi gạch dưới 8 9 a còng yahoo.com. Cùi Hoàng Ngọc Thúy địa chỉ tiểu thư họ Hoàng gạch dưới kén người yêu a còng yahoo.com. Đêm trời xe lạnh em giờ em đang ở nơi đâu nhớ em lắm đã từ lâu lắm rồi anh không còn có được cảm giác ấy cái cảm giác thế nào là yêu thương tới một người cái cảm giác thân quen ngập tràn hạnh phúc khi điện thoại hiện lên những dòng tin nhắn quen thuộc đã từ lâu lắm rồi trong anh không còn có cái cảm giác ấy nữa. niềm hạnh phúc với những dòng tin nhắn thân quen. Em, vậy là mình đã chia tay nhau thật rồi sao em? Hai năm, một khoảng thời gian không dài nhưng nó cũng chẳng phải là ngắn để cho anh có thể quên được em, quên đi một cuộc tình buồn, một tình yêu mà đối với anh không biết bao nhiêu thời gian để là đủ để có thể biến nó thành một kỷ niệm đẹp của chúng mình, để anh có thể giữ chặt nó trong trái tim mình, ngăn c h o n nó thôi không tái phát, thôi không cho niềm đau đó, thôi không chảy máu nữa em à. Anh biết. Bây giờ chúng mình đã đi trên hai con đường khác nhau, không có được một điểm chung cho cái đích cuối cùng. chúng ta cũng đã đủ sự trưởng thành để quyết định cho tương lai của mình em đã có sự lựa chọn của riêng em anh tôn trọng những gì mà em đã lựa chọn ở nơi ấy em sẽ hạnh phúc hơn sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn nhận được sự săn sóc nhiều hơn những điều mà anh đã không thể mang cho em một cách trọn vẹn nhất và ở phương xa anh sẽ luôn cầu mong cho em được hạnh phúc chắc chắn rồi bởi vì với anh em luôn là một điều tuyệt vời nhất mối tình đầu của anh g ử i đến em ca khúc the purest pain của sun by four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 The courage that I need to live.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 Ice Snow hmm? cách đây hai tuần trong chương trình Quick and Snow Show có đ ó một bức thư của một bạn du học sinh v ớ i những định nghĩa không chính xác là những tâm sự thật lòng về cái được và cái mất khi ta đi du học. Sao lại mất nhỉ? Snow du học Tây Tạng mà có t h ấ y mất gì đâu? Snow thì có bao giờ chịu mất gì? Được, ít Snow còn buồn nữa là <cười> cũng dễ hiểu thôi v ớ i những điều mà du học sinh thấy bị mất mát thường thuộc về lĩnh vực tinh thần cũng có nghĩa rằng phải là người có tâm hồn thì mới cảm nhận được điều đó snow thì t h ì sao á snow thì cứng rắn quá nên không hề hấn gì cả mà thôi để quyết nói tiếp sau những bức thư đó thì đã có rất nhiều comment của các bạn ở trên facebook người du học có người chưa từng đi xa khỏi nhà cũng có viết rất nhiều và viết rất hay và bây giờ quyết định đọc một vài ý kiến trong số đó chứ gì không hẳn q u ý t đang muốn đọc thư của một bạn du học nhưng lại đề cập đến nội dung khác tình yêu Email của Việt a n h ở địa chỉ v i e t a n h 2 9 n a m c o n g m a i l c o m gửi Lê Thúy Anh. Cuộc sống có lẽ không dễ dàng với bất kỳ ai, luôn có những t r ắ c trở luôn có những thay đổi. Cuộc sống của một du học sinh cũng vậy phải không em? Thiếu những bữa ăn gia đình, thiếu đi những gì thân thuộc nhất, những con người, những món ăn, những tiếng nói xa lạ và giữa sự cô đơn ấy, cuộc sống đã đưa em đến với anh. Em đã dành cho anh những điều tuyệt vời nhất, cho n h những tháng ngày hạnh phúc nhất. Anh đã ngỡ rằng sẽ cùng em đi đến cuối con đường này. Thời gian trôi qua. Anh đã quá tin vào bản thân, anh đã quá sai lầm, anh đã đánh mất em và bây giờ khi anh nhận ra, tất cả đã quá muộn màng. Em à, vậy là mình chia tay rồi nhỉ? Vậy là tất cả những kỷ niệm của chúng mình đã dừng lại ở chín tháng yêu nhau. Cũng chẳng còn ai ôm anh nữa rồi, chẳng còn ai để anh có thể vui đùa, chẳng còn ai để anh hôn, chẳng còn ai ăn cơm cùng anh. đôi tay anh cũng chẳng biết nắm vào đâu nữa, anh cũng không còn được nhìn thấy em mỗi khi em ngủ, không còn được vuốt tóc em, không còn được sờ vào đôi má ấy nữa. Sẽ chẳng còn ai hiểu được anh, sẽ chẳng còn ai nũng nịu với anh, cũng chẳng còn ai đánh anh vài cái, chẳng còn ai cùng anh đi đến những nơi mà chúng ta đã đi nữa. mất em rồi, từng ngày trôi qua anh thấy mình như những chiếc lá mùa thu này, cứ rơi mãi, rơi đến tận cùng của nỗi đau. Những ngày trôi qua như là mãi mãi, làm sao để anh tìm lại em? tìm lại ánh mắt ấy tìm lại bờ môi ấy anh biết phải tìm em ở đâu trong cơn mưa này làm sao anh quên được những gì chúng ta đã trải qua làm sao anh quên được những món ăn mà em nấu làm sao anh quên được tiếng đàn của em làm sao anh quên được những gì mà mình đã dành cho nhau làm sao anh tha thứ được cho bản thân mình Em à, dù sau này có thế nào em phải sống tốt nhé, mạnh mẽ lên, đừng khóc nhiều nữa. Không còn anh ở bên em phải tự lo nhé và đừng để bị ốm. Anh xin lỗi vì đã nói rằng anh có thể bình thường, g i á m mà anh có thể. Anh cần thời gian để làm quen, để hình bóng nụ cười của em không hiện lên trong suy nghĩ của anh từng giây phút nữa. Tất cả những gì đã qua, anh sẽ nhớ mãi. cảm ơn em vì tình yêu này vì những tháng ngày này mong rằng em sẽ tìm được một tình yêu bền bỉ tìm được một người không mắc phải những lỗi lầm như anh mong rằng em sẽ luôn khỏe mạnh luôn vui vẻ và hạnh phúc liệu có cách nào để anh có thể quên em gửi đến em ca khúc Heal With Dawning của Three Doors Down i the last time that I v e saw your pretty face, a thousand lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate.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 s the p e o e mến để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô v a Giao Thông 91 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 51 1 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s v n Email của s u s u m o số điện thoại 09322 88886 ở địa chỉ loveforever.dpa@gmail.com gửi mẹ. Sau tất cả những bất hạnh cứ ập hết xuống đầu mẹ tôi thế, tức bực thương ghét. những cảm xúc lẫn lộn nhưng đó vẫn là bố khóc vì cảm thấy bất lực không giúp được gì cho bố mẹ không thể làm dịu nỗi đau đớn của bố không thể gánh được những lo toan cho mẹ không làm được gì hết chỉ là một đứa vô dụng và khóc khóc thật nhiều nhưng chả để làm gì cả chỉ cần biết cầu mong ước một điều tốt đẹp hy vọng vào một ngày mai bố sẽ khỏi sẽ trở về như cũ không lành lặn nhưng đầu óc tỉnh táo sẽ lại cười đùa với mọi người mong chờ vào một điều gì đó mông lung kiểu như một thế lực siêu nhiên nào đó sẽ ra tay giúp đỡ thật ngốc nghếch thật tội nghiệp chỉ làm được nhiêu đó tới giờ vẫn chỉ như thế thấy mình nhỏ bé quá không đủ mạnh mẽ để đứng ra gánh vác một phần thay mẹ chỉ còn biết an ủi rồi lại khóc một mình thương mẹ nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mốc tình thương ừ, mình vô dụng mình bất tài mình quá nhỏ bé trong một thế giới rộng lớn mẹ à hãy mạnh mẽ lên nhá mẹ phải thật mạnh mẽ tất cả trông chờ vào sự mạnh mẽ của mẹ con chỉ biết đứng sau làm điểm tựa cho mẹ thôi bố sẽ khỏi sẽ trở lại như cũ hãy tin là như thế hãy tin tưởng như thế mẹ nhé ngoài khóc ra con không biết làm gì cả con khóc và hy vọng một điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình mình kiểu như trong truyện cổ tích mẹ cùng với ca khúc Mama's Arms của r o n b a c Keating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 The seasons change, the young boy grows. Understand, it's all part of some new plan. y o Used to wonder what it's all about, and those are questions you can do without. Laugh them off and do the best you can.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 Email của Hà Kim Tuyến số điện thoại 01668078 sao sao sao ở địa chỉ đinh quân chấm hkta gmail.com gửi Nguyễn Quân ở địa chỉ 01648167 sao sao sao địa chỉ Hà Kim Tuyến 740 a gmail.com hôm nay gió bắt đầu se lạnh trời đã vào thu một mình giữa đất trời Điện Biên xa nhà xa bạn bè xa người thân và đặc biệt là xa bạn tớ buồn tớ nhớ nhưng không bao giờ tớ nói cho bạn biết tình cảm của tớ chúng mình bằng tuổi nhau học cùng nhau nhưng bạn luôn bắt tớ phải gọi bạn bằng anh tớ ngang bướng không gọi dù nhiều lúc tớ cũng rất muốn gọi bạn là anh bạn luôn hỏi tớ có nhớ bạn không tớ vinh mặt lên cười trả lời ai thèm nhớ chứ dù trong lòng tớ rất nhớ gặp bạn nhớ cái ánh mắt bạn nhìn tớ trì mến nhớ cái nắm tay ấm áp nhớ lúc bạn vuốt mái tóc dài xôn mượt của tớ tớ nhớ nhớ lắm đã bao lần tớ nhớ bạn muốn khóc thế mà tớ vẫn kêu tớ bảo tớ sẽ không bao giờ biết nhớ không bao giờ có chuyện tớ khóc vì con trai đâu nhưng tớ làm sao giấu được bạn chứ bạn vốn là người tinh tế và nhạy cảm mà đâu có vô tâm như tớ bạn nhỉ anh chị thân mùa đông đến rồi em không có bờ vai bạn bên cạnh để dựa nhờ vì chúng em đang ở xa nhau mong anh chị gửi đến bạn em ca khúc until you của shane w h a t cùng lời nhắn mùa đông đến rồi không có bạn bên cạnh tớ rất buồn Nhưng công việc buộc chúng mình phải thế. Hãy cố gắng lên bạn nhé. Tớ sẽ chờ bạn ở trên này. Chúc bạn mọi điều may mắn nhất.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 Email của rùa con 90 số điện thoại 0973 0 2 7 í a sao sao địa chỉ giấc mơ gạch dưới tuyết trắng gạch dưới 1990a c h n n g yahoo.com chào mùa thu nhé mùa thu tới lâu rồi mà bây giờ ta mới chào đón mấy hôm nay ta cảm nhận được cái xe xe lạnh của mùa thu nỗi buồn man mác và cảm giác cô đơn cũng buồn như chính mùa thu vậy mùa thu có lá vàng rơi mùa thu có những cơn gió heo may thổi mùa thu có những bản tình ca hay nhưng đượm buồn mùa thu có nhiều thứ để nói có nhiều thứ để nhớ có nhiều điều để suy ngẫm và mùa thu có cái ngày ta cất tiếng khóc chào đời ta thích mùa thu lắm thích nhất ý cái không khí thật dễ chịu không nóng gai gắt như mùa hè không lạnh c ó n g tay như mùa đông và không có nhiều cơn mưa phùn như mùa xuân vào mùa thu mọi người thường thích làm gì nhỉ ta thích đi lang thang dưới những hàng cây đang thay lá có những cơn gió thổi nhẹ nhẹ và rồi ta sẽ vừa đi vừa suy nghĩ về những cái đã qua những cái hiện tại và về những cái sẽ tới. Ta sinh ra vào mùa thu, ta thích mùa thu và có lẽ vì thế nên tâm trạng của ta cũng hay buồn và u ám như mùa thu vậy. Có nhiều khi ta nghĩ nếu ta không tồn tại trên cõi đời này thì có phải là tốt không? Sẽ có người khác tốt đẹp hơn thay thế cho ta. Ta nghĩ cũng có sẽ nhiều người có ý nghĩ như ta đúng không nhỉ? Nhưng khi được sinh ra, ta không có quyền lựa chọn bố mẹ mình, ta không có quyền được lựa chọn hoàn cảnh xung quanh. Nhưng khi được sinh ra rồi, ta có quyền thay đổi hoàn cảnh sống. có quyền thay đổi cuộc sống theo nhiều hướng khác nhau chỉ có điều ta có muốn có quyết tâm và định ra mục tiêu để theo đuổi hay không thôi một bài hát nhá tặng cho những ai đang mất phương hướng như ta tặng cho những ai cùng yêu thích mùa thu tặng cho những ai không hạnh phúc và cô đơn nhá rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi chúng ta cùng tin tưởng vào điều đó nhá cùng với ca khúc Hey Soul Sister của nhóm t w i t อย่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 Ừ. mối tình đầu thì luôn lãng mạn hơn các mối tình khác nhất là mối tình cuối q u ý t nhỉ lãng mạn hay không thì cũng tùy t ạ n g người và tùy đối tác nữa chứ với snow thì khó mà lãng mạn được lắm cho dù là đầu hay là cuối thế cái t ạ n g của q u ý t là t ạ n g gì mà tình đầu không có nói chi đến tình thứ hai với thứ ba đến cuối happy ending tính tôi không thích kết thúc một cái gì cho dù là kết thúc có hậu hay không mọi điều với quyết này phải luôn luôn phát triển luôn luôn mới lạ nếu snow mà không thay đổi trang phục đầu tóc hàng ngày ấy, thì quyết cũng chán ngay nhưng phải nói mối tình đầu thì rất khó quên cho dù có thể chưa phải là mối tình tuyệt vời nhất và nếu như bạn là mối tình đầu của một ai đó thì sẽ có vô số người ngưỡng mộ bạn bởi vì giữa gần 7 tỷ cư dân của thế giới này số người được trở thành một phần không thể quên trong đời một người khác thậm chí là một số người khác không nhiều tên của bạn nụ cười của bạn những thứ nhỏ nhặt thuộc về bạn vô tình khiến người ta thầm thương trộm nhớ có thể là kỷ niệm mãi mãi những kỷ niệm sáng trong dịu ngọt đánh dấu bước ngoặt lần đầu tiên biết tương tư trong một đời người nếu bạn là mối tình thứ hai của một ai đó những rung động non nớt những yêu thương vội vã hay thậm chí là cả những vết thương lòng đắng cay đã lùi lại phía sau thì người ta từ dã mối tình đầu họ đến với bạn bằng trái tim trưởng thành và chín chắn hơn cái tuổi học trò bồng bột nhưng vẫn tràn đầy xúc cảm mãnh liệt của tuổi trẻ khao khát yêu đương bạn sẽ được trải qua những giờ phút bên nhau lãng mạn và cũng không thiếu những quan tâm chăm sóc mà chúng ta chỉ có thể nghĩ đến cho nhau khi đã đạt được tới mức độ lớn nào đấy trong tâm hồn nếu bạn là mối tình thứ ba của một ai đó mất mát từ hai lần đổ vỡ trước rất có thể gây ra một vết thương đau nhức nhối trong lòng người ấy là cả một trách nhiệm lớn lao khi giờ đây họ chọn bạn để đặt vào tất cả những tin yêu và hy vọng còn lại về tình yêu trong đời cũng đừng bao giờ thắc mắc nếu như bạn thấy thiếu những gia vị của dỗi hờn và ghen tuông trong tình yêu của họ bởi hơn ai hết họ biết rõ những hậu quả của sự ích kỷ khi yêu sẽ dẫn đến đâu nếu bạn là mối tình thoáng qua của một ai đó chưa đủ sâu sắc và dài lâu để có thể gọi tên bằng một cuộc tình nhưng dù chỉ là cơn cảm nắng cảm gió v u v ơ n h ẹ nhẹ hay chút rung động lướt qua khi vô tình chạm mặt nhau giữa cuộc đời những cảm xúc về bạn cũng đã chạm đến trái tim của người ấy và ai mà biết được những điều ngắn ngủi không có nghĩa lại không được nhớ đến dài lâu hay có ít ảnh hưởng hơn tới cuộc đời còn lại của một con người. Nếu bạn là mối tình đậm sâu của một ai đó, không hẳn đã là mối tình đ ầ u nhưng người ta cũng sẽ không bao giờ quên bạn. Họ nghĩ đến hình ảnh của bạn đầu tiên khi có người nhắc đến hai chữ tình yêu, trở thành nỗi ám ảnh trong trái tim một ai đó. Bạn có cảm thấy đôi chút tự hào? Nếu bạn là mối tình cuối cùng của một ai đó, nhất định phải nói lời chúc mừng bạn, bởi không phải ai cũng có thể tự tin nhận rằng mình là tình yêu cuối cùng trong đời của một người khác khi được hỏi đâu. thậm chí dù người ta đã khẳng định điều đó với bạn đi chăng nữa, có chăng chúng ta chỉ biết chắc được điều ấy khi đã nắm được tay người yêu ta trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Nếu bạn là mối tình thứ N của một ai đó, N chạy từ không đến vô cùng, N in đậm gạch chân hay chỉ thoáng một nét mờ thanh mảnh, đừng vội buồn khi N bằng không. Ai biết được, đang chẳng có một hay nhiều người đã đem lòng mến bạn mà không dám nói ra. Và dù cho bạn có tự ti đến nỗi cứ muốn khăng khăng rằng mình chưa được ai yêu thì cũng hãy cứ giữ hy vọng và chờ đợi. Hãy chờ đợi món quà tuyệt vời nhất đã được hứa hẹn dành cho mỗi chúng ta từ khi ra đời, không trừ một ai, bởi thượng đế đã tạo ra con người với sứ mệnh là yêu và được yêu để làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa. Chẳng có thì hay ngữ pháp nào có thể dùng để diễn tả về mặt thời gian việc bạn là mối tình của một ai đó, hiện tại, tương lai, quá khứ đều không phù hợp. Đơn giản là khi ai đó yêu bạn lần thứ n trong đời họ, bạn sẽ mãi mãi là mối tình thứ n. dù những người yêu nhau có phải xa rời nhau thì những tình yêu đã xuất hiện trên cõi đời này cũng chẳng bao giờ biến mất mỗi ngày qua đi tình yêu lại được phủ đầy lên thế gian này bởi vậy đừng ngần ngại mở rộng trái tim mình để cho đi yêu thương và nhận lại yêu thương cùng với ca khúc l o v Is a l Around của w e a t l i f e Morning l i g h You gave your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything. กับทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่ร h o w được phát sóng trên V ่รักทุกคนที่รักทุกค c ที่รักทุกคนท đ ่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รัก n h กคนที่รักทุก h นที่รักทุกคนที่รักทุกคนที่รัก n Email của Trần Nhật Hằng, số điện thoại 098 2912 sao sao sao ở địa chỉ trần nhật hàng a gmail.com gửi người cha đã khuất. Cha, trưa nay con lại trở về trên con đường quen thuộc của mình mà một năm qua con vẫn hay đi. Bỗng con dừng lại vì có một con bé nhỏ, nó nhỏ xíu à, đang đi lạc đường. Hỏi ra mới biết nó lên lớp 1 mà đi học nhầm đường không nhớ tới trường nữa. Nĩ g h vừa tội vừa thương nó, con đèo nó tới trường rồi lủi thủi về con đường quen của mình. con lại thương cho mình, con buồn quá, con nhớ cha vô cùng. Cha, có lẽ con có gọi tên cha hàng trăm lần cũng chỉ là vô vọng thôi, vì cha đã khuất rồi mà. Có thể ai cũng nghĩ tặng nhạc thì phải tặng cho người đang sống, nhưng mà với con, cha quan trọng biết nhường nào. Cha có biết không, cha? Con cũng không biết viết gì nữa đây. anh chị ơi em mong anh chị hãy gửi bài hát s o l i t d e của Westlife tới người cha của em người đã khuất mong mọi người hãy yêu quý những người đang sống vì khi mất đi rồi sẽ mất đi tất cả đó mọi người à chúc cha luôn bình an và hãy luôn mang bình an tới cho con cha nhé.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 Quyết mà hỏi Quyết điều này thì tất nhiên là hơi khó vì Quyết chưa có kinh nghiệm nhưng không hỏi Quyết thì biết hỏi ai bây giờ? Nên Quyết này khi không yêu một người nữa thì ta có thể nói rằng hãy coi anh như một người không quen không đơn giản l à tàn nhẫn vậy thôi. c h ứ chắc đã đơn giản và c h ứ chắc đã tàn nhẫn đâu. Có thể phải khó khăn lắm người ta mới thốt ra được điều này và đôi khi người ta nói vậy là vì chính lợi ích của người kia. như vậy là cao thượng chứ hả? và thường q u ý c h được các cô gái đối xử cao thượng như vậy đúng không ừ, thôi không đem q u á c ra làm ví dụ sinh động nữa quay trở lại với câu chuyện của một nữ thính giả đó là bạn lê thúy bằng ở số điện thoại 0 1 6 4 9 8 3 xxx địa chỉ yumiko chấm yummi a gmail c m com Em luôn tự nhủ với mình rằng đừng nhớ anh, anh đã không còn là của em nữa, chúng mình đã xa nhau quá rồi, hai người có cuộc sống riêng, em thì chẳng bao giờ hiểu cho anh và anh cũng chẳng biết gì về em. Mình yêu nhau mà như vậy sao anh? Ngày sinh nhật của em, em đã ngóng chờ điện thoại của anh để được nghe câu nói mà em luôn mơ ước. Anh đang ở t r ư ớ c cửa phòng này, ra mở cửa cho anh đi bé. nhưng có lẽ đó chỉ là điều em hy vọng anh đã quên ngày sinh nhật em kể từ giây phút đó em biết tình cảm anh dành cho em không còn như trước nữa rằng h ì n h cảm ấy lâu nay của em là đúng về anh anh không thuộc về em nữa chúng mình đã ở quá xa nhau phải không anh hay chúng mình xa nhau vì anh và em đều cảm thấy mệt mỏi anh từng nói với em em có sự lựa chọn của mình được cái này mất cái kia em hãy thực hiện ước mơ của mình mà không có anh ở bên em lúc đó chỉ nghĩ rằng anh nói đùa nếu lúc đó nghe theo lời anh nói, cô lẽ em đã không phải đau khổ thế này vì anh. anh biết không? giờ này em rất nhớ anh, dù biết rằng anh không nhớ tới em. lần đầu tiên em khóc vì anh, những lần sau nữa cũng vậy. anh đã làm tổn thương trái tim của một cô bé hay mộng mơ như em. cuộc sống của chúng ta có quá nhiều khác biệt. mình đã chia xa nhưng em không oán giận anh. em biết anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em đã yêu. không biết tới khi nào em và anh mới gặp lại nhau khi đó em muốn nói một câu cảm ơn anh cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu một người biết giận và biết nhớ mong một người em biết cuộc sống của chúng ta có quá nhiều khác biệt mọi chuyện t ừ n g ngày chúng ta chẳng bao giờ chia sẻ với nhau anh từng nói với em chia tay sẽ tốt cho cả em và anh hãy coi anh như một người không quen nhé em hứa với anh là sẽ sống vui vẻ được không câu nói ngày nào của anh em vẫn luôn ghi nhớ và em biết rằng anh và em chia tay là để cả hai ngày nào đó nếu gặp lại chúng ta sẽ cùng nhìn nhau mỉm cười nhìn lại những gì đã qua phải không anh đêm nay em sẽ nhớ về anh nhưng chỉ đêm nay thôi vì ngày mai anh sẽ là kỷ niệm với em chia xa để cả hai cùng được hạnh phúc cả anh và em anh nhé nơi một ngày nắng đã đi qua và em còn ở lại không mưa rông chẳng bão bùng sợ hãi nhưng em sợ hoài cái cảm giác không anh sẽ có một ngày nơi nắng đẹp trời xanh em về với anh sẽ gặp nhau lần nữa có lẽ yêu thương sẽ vơi đi một nửa nhưng nắng vẫn vàng và em vẫn yêu anh gửi tới anh ca khúc It's Not Cutie của Laura Pausini